Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 414 Run dế mà thôi Chân đảo cảnh đạo vực Ngươi cho rằng lão phu không nhìn thấy sao Không cần cho ta án chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ Còn có Ngươi đắt là hồng hoang thiên địa bên trong người Đối với trước đây thân phận tốt nhất Ngươi vẫn là quên đi Nơi này là hồng hoang Không phải thánh nguyên Dương Mi đại tiên cuối cùng nói xong, bá một tiếng. Cành Liễu thu về hư không. Lưu lại oán giận bất bình thiên sứ thánh nhân. Hừ. Cuối cùng thiên sứ thánh nhân lạnh lên một tiếng, xoay người vào thánh sơn đỉnh bên trong thánh điện, không lại ra ngoài. Tây Hải quần đảo bên trong, Dương Mi đại tiên không để ý đến thiên sứ thánh nhân phản ứng. Mà là cao mày đối với bên cạnh Hồng quân đảo tổ nói rằng Những chuyện này ngươi muốn xử lý một chút Lập tức vẫn lạc nhiều như vậy hốn nguyên cảnh cường giả nhưng là không được Vẫn là nhanh lên một chút để những chuyện này qua đi đi Ta đến xử lý Hồng quân đảo tổ gật đầu nói một câu thân hình ló lên chính là trực tiếp rời đi không gặp Nam trên bộ châu trên bầu trời Đinh nhạc lần thứ hai thở phạo nhẹ nhóm Tam thi nguyên khí đại thương Hắn cũng là có chút sắc mặt trắng bịch Ánh mắt quét qua Liếc mắt nhìn bốn phía cái kia từng đảo, từng đảo mạnh mẽ bóng người Đinh nhạc khẽ mỉm cười Xoay người chính là đến ngao lam mọi người trước Nói rằng Việc nơi này xong Các ngươi đi về trước đi Thật sự không có việc gì sao Ngao Lam có chút lo lắng hỏi ánh mắt nhìn chung quanh những thánh nhân đó cùng đại thần thông giả. Không có chuyện gì, Đinh Nhạc cười nói. Sau đó, Đinh Nhạc lại đến đa bảo đảo nhân các loại một đám tiệt giáo đệ tử trước mặt. Trận chiến này, tuy rằng có đại trận bảo vệ, nhưng tiệt giáo đại la đệ tử vẫn như cũ còn có 10 vị vẫn lạc, thương vong tuyệt đối không tính nhẹ. Bất quá đem so sánh mà nói thiên sứ tục cường giả mới là tổn thất trọng đại Nguyên bản gần 30 vị hốn nguyên cảnh cường giả sau trận chiến này liền 20 vị đều không có Có thể nói là nguyên khí đại thương Hơn nữa trong này sức mạnh trung kiên Những hốn nguyên cảnh đó trung kỳ cường giả Hầu như toàn quân bị diệt Ở thêm vào vị kia vẫn là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Thiên sứ tộc thực lực hầu như là ngã không ngừng một cấp độ. Trước đây có thể đầy đủ ngạo thị hồng hoang rất nhiều thế lực lớn. Nhưng bây giờ cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhất chi độc tú. Đa tạ chư vị sư huông, sư tỷ sư đệ sư muội Đinh nhạc quay về rất nhiều tiệt giáo đệ tử thi lễ. Cảm tạ nói rằng nếu như không có những này tiệt giáo đệ tử. Hắn nhưng là thật sự nguy hiểm, sư để không cần khách khí. Đa bảo đảo nhân nói rằng, tuy rằng cực lực che giấu nhưng đến cùng trong giọng nói vẫn là lộ ra một tia không hờ hứng. Ngay khi vừa nãy, Đinh Nhạc Nhưng là giết không ngừng một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ ác, còn có một vị hậu kỳ. Điều này làm cho rất nhiều tiệt giáo đệ tử đến hiện tại đều còn có người không có tỉnh táo lại. Hương đệ, ngươi thật là đủ đột nhiên a quá lợi hại, cái kia một chiêu làm sao đến a Chu bằng chạy tới, tay ôm lấy đinh nhạt vai Cười hì hì nói Phòng trừng cũng chỉ có tính tình của hắn mới có thể vẫn duy trì như vậy tâm thái Mà lúc này, xa xa Thái thượng lão quân chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn đinh nhạt rục xà rục xịt Đồng giảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân mấy người cũng đều là xuất hiện Làm sao chư vị còn muốn tiếp tục Đinh nhạc cười nói đi tới mấy vị thiên đạo thánh nhân trước mặt thản nhiên nói Hờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa lạnh Thân thể thương thế đã không gặp Chỉ là khí tức có chút nghệ hoài mà thôi Hắn nhìn về phía Đinh nhạc tuy rằng kiêng rè không thôi Nhưng sát cơ nhưng là dày đặc nhất Hơn nữa Hắn cũng không tin đinh nhạc trước kia Loại kia để hắn đều không thể ngăn cản thần thông Có thể tùy tùy tiện tiện thử xa đến Nhất định sẽ có hạn chế Ý nghĩ như thế Thái thanh thánh nhân cũng là như thế Hơn nữa Chính là bởi vậy bọn họ mới có chút khất bách chuẩn bị ra tay Không phải vậy chờ đinh nhạc lần thứ hai hồi phục Thôi phục cái kia thần thông sau khi Như vậy thái thanh thánh nhân mấy người cũng liền thật sự nên làm gì liền làm gì đi rồi Tất cả nguy hiểm đều hẳn là ác xếp từ trong trứng nước Tuy rằng khả năng đã chậm chút Nhưng dù sao cũng hơn bỏ mặt tự do tốt Nhưng lúc này Thông thiên giáo chủ bóng người trong thời gian ngắn đến phổ cận Cũng là sắc mặt lạnh léo nhìn thái thanh thánh nhân mọi người. Trong tay thanh bình kiếm nhẹ nhàng tiếng sung. Khiến người ta phát lạnh. Đón lấy. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đinh nhạc trước người. Yêu hoàng mấy người đều là sắc mặt có chút phức tạp nhìn đinh nhạc một chút. Sau đó mới là nhìn về phía thái thanh thánh nhân. Ha <cười> ha. Đinh nhạc liếc mắt nhìn buồn cười nhất nói Xem ra chư vị nhưng là không chiếm thượng phong A Thái thanh thánh nhân sắc mặt hơi biến Cho dù phe mình thực lực hiện ra có chút không đủ Nhưng vẫn như cũ sắc mặt vẫn tính bình thường từ tốn nói Khí vẫn chi tranh Ở chỗ táo hóa đại đảo Tức sự toàn lực đại chiến Vẫn lạc tại chỗ Cũng là không chối từ Đại đảo trên đường Sống người tộc khí vận loại này Có thể gặp không thể cầu Hầu như khó có thể phục trí cơ duyên Thái thanh thánh nhân căn bản Không thể buông tay Lại như hắn nói Vẫn lạc tại chỗ Cũng là không chối từ Vậy thì chiến quá một chàng thử xem Yêu hoàng không chút nào yếu thế trói loại nói rằng Cường thịnh khí thế rất có lực ác bách Vậy thì chiến Thái Thanh Thánh nhân sắc mặt trầm lạnh nói rằng: "Trong tay một phen." Thái cực đồ xuất hiện, linh mông âm dương khí đều lạ mơ hồ lộ ra. "A Di Đà Phật, vậy thì một trận chiến đỉnh thắng thua đi." Tiếp dẫn đảo nhân cũng là ánh mắt cứng cỏi nói rằng: "Thập nhị phẩm tông đức kim liên xuất hiện ở tại dưới thân." Oanh, đinh nhạc mọi người từng đạo từng đạo khí tức cũng đều là phóng dãng lên. Hốn đồn chung, can khôn đỉnh, thánh thập tự giá đều là từng cách từng cách quang mang soi sáng thiên địa uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, đại chiến động một cách liền bùng nổ Lần này, liền phương xa những kia nguyên bản quan chiến cường giả cũng đều là từng cách từng cách xa xa rời đi Từng cách từng cách trong lòng cay đắng than thở Nhiều như vậy cường giả đại chiến Còn không phải đem thiên địa đều cho đánh vỡ Phu quân Đồng dạng Hảm chi tiên mọi người thấy cảnh ấy đối tròi gây gắt thế của Cũng đều là từng cách từng cách cuống lên Bi thiết la lên Rất xa lui lại Đinh nhạc truyền âm cho ngao lam mọi người Nếu như thật sự thả ra một trận chiến Như vậy hồng hoang thiên địa cũng có thể cho đánh xuyên qua So với ngày xưa vô yêu kết quả cũng không khá hơn chút nào Tuy rằng bây giờ hồng hoang thiên địa so với ngày xưa kiên cố rất nhiều lần Hồng quân đạo tổ bóng người đột ngột xuất hiện ở song phương Trung ương Không hề lay động sắc cũng là mang theo một vẻ tức giận Hừ lạnh một tiếng nhất thời phát Hừ Ấm Ấm Ấm Mây gió đất trời nhất thời hội tụ Một luồng trước nay chưa từng có thiên quý từ thiên mà sơi áp bức mà đến Để ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt vì đó biến đổi Toàn thân khí tức phóng thích tự tử, tử chống đối những kia thân thiên quý Có người thân thể đều là loan xuống Giống yêu sư càng là trên mặt mồ hôi lạnh bột phát Sắc mặt của từng người đều là sung huyết Ánh mắt ngơ ngác đến cực điểm Nhưng thiên quỷ đến nhanh đi cũng nhanh Chỉ là một cách trong phút trước Chính là tan thành mây khói Thiên quỷ tản đi Nhưng mỗi người đều là thu hồi chính mình ngạo khí Sắc mặt kính nể nhìn hồng quân đảo tổ Ở tạo hóa cảnh trước mặt Hốn nguyên cảnh chính là run dế Vừa nãy một sát na kia Mọi người đều rõ nét cảm nhận được điểm này